Vốn hôm nay là ngày mặc gia tụ hội, chính là một chuyện vui mừng. Giờ đây khu vực bên này lại xảy ra chút tranh cãi, mọi người cũng đều hòa giọng. Nhưng mặc sán lớn tiếng như vậy, lập tức thu hút hết ánh mắt của những khách mời khác. Ngươi là người mặc gia, ha ha, mặc sán. Trong mặc gia có chỗ nào cho ngươi dung thân? Ta cho ngươi biết, bắt đầu từ hôm nay, cửa lớn mặc gia, mặc sán ngươi không có tư cách tiến vào thêm một bước. Người đâu, đuổi hắn ra ngoài cho ta. Mặc vũ bây giờ hoàn toàn xé rách mặt nạ. Lúc này hắn cũng đã tính toán.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 dẫn dắt Mặc Gia đi lên đỉnh cao, cho nên Mặc Hùng Ngôn dốc hết tiền tài của Mặc Gia trợ giúp Mặc Vũ chế tạo thanh vân liễu loạn hoa thương kia. Những năm gần đây Mặc Gia vẫn trên đà suy bại chính là bởi Mặc Hùng Ngôn đánh cực hết phần lớn tiền của lên người con trai mình. Nhưng cũng may biểu hiện của Mặc Vũ không khiến cho người làm cha như lão thất vọng, dù là tốc độ tu luyện hay thực lực đều vượt sang người cùng cảnh giới. Mặc dù hiện tại Mặc Vũ mới chỉ là tiên thiên tứ trọng, nhưng thực lực bản thân đã vượt xa người cùng giai. Dựa vào phán đoán của Mặc Hùng Ngôn cho dù Mạc Phú có phải đối kháng với võ giả Tiên Thiên Thất Trọng cũng sẽ không rơi vào thế hạ phong. Chương 202, ra tay trước mặt nhiều người như vậy, Mạc Phú cũng có ý định thể hiện bản thân. Lúc này hắn chút chân nguyên toàn thân vào trong cán thương, đầu mũi thương được phủ thêm hóa thân chân nguyên, trở nên cứng rắn mà sắc bén, mỗi một đường thương đều nhắm thẳng vào La Trinh. Hắc, thực lực của Mạc Sư Đệ lại có tiến bộ, người nhìn thương của hắn cuối cùng đã dài thêm hai tấc rồi. Mạc Sư Đệ mới tiến vào nội môn không lâu, ngộ tính đúng là cao tốc độ gia tăng thực lực khiến ta cảm thấy sợ hãi thằng oát tiểu vũ phong kia chắc chắn thảm rồi có vẻ mạc vũ cũng không nâng tay 12 thương này mỗi một thương đều đâm vào những chỗ hiểm của tên kia mấy người bạn mà mạc vũ mời tới từ bạch lộ phong đều nhỏ giọng bàn tán ngay bên cạnh mọi người đều là võ giả lại cùng xuất thân từ nội môn bạch lộ phong nên có thể nói là vô cùng hiểu nhau mặc sán chu hiển và trương vô huyền đã lui về một bên bọn họ không hề lo phong đeu nho rong ban tan ngay ben canh moi nguoi đeu la vo gia lai cung xuat than tu noi mon bach lo phong nen co the noi la vo cung hieu nhau mac san chu hien va truong vo huyen đa lui ve mot ben bon ho khong he lo lang cho la trình chút nào ở cùng la trình lâu như vậy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 đồng thời nương theo lực bắn ngược kia dùng cán thương đập vào lá chắn lần thứ hai, dầm, dầm, dầm, đánh liên tiếp bảy, tám lần La Trinh cũng không thể đánh nát lá chắn này. Sau đó La Trinh mỉm cười, ném trường thương xuống đất, ánh mắt thản nhiên nhìn phía sau Mặc Vũ. người ra tay ngăn lại công kích của La Trinh, đúng là giả chủ Mặc gia Mặc ra mac Ngôn, nhóc con, người đã thắng con ta, còn muốn thế nào? Mặc Hưu Ngôn lạnh giọng nói, bình tĩnh mà xét, Mặc Hưu Ngôn rất khâm phục hậu bố như vậy, tiên thiên nhất trọng đã có thực lực như thế.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 Với thức lực của La Trinh, đánh với một cường giả chiếu thần cảnh vẫn có chút miễn cưỡng. Nghĩ đến đây, Trương Vô Huyền vươn tay vào trong ngực nhẹ nhàng vạch một đường lên một tấm thẻ bài, một luồng giao động vô hình nhìn khuếch tán ra ngoài. Trương Vô Huyền cũng không biết, lúc này cũng có một người làm động tác giống hắn, chính là Chu Thiên Ngương. Người này thật sự giỏi gây chuyện mà, đến ăn bữa cơm cũng có thể đánh nhau với gia chieu than canh van co chut mien cuong nghi đen đay truong vo huyen vuon tay vao trong nguc nhe nhang vach mot đuong len mot tam the bai mot luong dao đong vo hinh lien khuech tan ra ngoai truong vo mạc ra. Chu Thiên Ngưng bĩu môi, chẳng qua người yêu trong mắt hóa Tây Thi, Chu Thiên Ngưng vẫn rất thích trí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 quả thực không đáng nhắc tới sắc mặt mạc hưng ngôn hơi trầm xuống chu thiên ngưng này lại dám uy hiếp mình so với loại quái vật lớn như chu gia mạc gia tuy cũng là sĩ tộc nhưng trên thực tế lại vô cùng nhỏ bé trên thực tế chu thiên ngưng uy hiếp cũng có hiệu quả dù sao mạc hưng ngôn cũng hiểu địa vị của chu thiên ngưng trong gia tộc nếu nàng thật sự không cần thể diện lợi dụng tài nguyên của chu gia chèn ép mạc gia như vậy mạc gia của lão ta sẽ càng thêm gian nan loại chèn ép này cũng không cần đau thật thương thật làm gì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 cương giả chiếu thần cảnh chẳng lẽ lại để một đứa bé con uy hiếp cho nên mạc hưng ngôn chỉ cười nói chu tiểu thư che cười rồi nếu mạc hưng ngôn ta làm việc gì không nên tất nhiên sẽ đi chịu tội với chu gia ý này của mạc hưng ngôn chính là không chịu nhượng bộ sắc mặt chu thiên ngưng có chút khó coi hiện tại nàng chỉ có thể mong đợi người của chu gia có thể chạy tới nhanh chót chu thiên ngưng không nói gì lúc này trương vô huyền lại ra mặt tuy rằng hôm nay trương vô huyền đã ước hẹn sẽ cùng gây chuyện với la trinh nhưng kết quả hắn ở một bên xem diễn hồi lâu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 thất kính thất kính mặc hưu ngôn trầm giọng trong lòng lão cũng bắt đầu lo lắng có nên vì đối phó với một la trinh mà đắc tội với nhiều người hay không nếu như lão thật sự giết la trinh không chỉ đắc tội chu gia mà xem ra còn đắc tội cả trương gia luôn mặc gia chủ cái gọi là lui một bước trời cao biển rộng có đôi khi nên cân nhắc qua về cái giá phải trả trương vô huyền tuy thực lực không đủ nhưng vô cùng thấu hiểu lòng người có lẽ mặc hưu ngôn hoàn toàn đã có sát tầm rất nặng lão ta muốn đưa la trinh vào chỗ chết nhưng là một gia chủ Có rất nhiều vấn đề phải cân nhắc, bản thân lão ta có liên quan tới rất nhiều chuyện. Hiện giờ nếu lão ta hành động theo cảm tính thì hoàn toàn có thể cứu vớt mặt mũi Mạc Gia, thế nhưng sau này Mạc Gia phải làm sao? Trương Vô Huyền đã nhìn ra, chú Thiên Ngưng nhất định là trung tình với La Trinh, huống chi La Trinh còn là ân nhân cứu mạng của cô ta. Nếu như La Trinh thật sự gặp chuyện không may ở đây, Mạc Gia sẽ ăn nói thế nào? Mà bản thân Trương Vô Huyền càng sẽ không thở ơ ngồi nhìn, Trương Gia không có yêu cầu cao về thực lực đối với đệ tử nhà mình. Trương vô huyền lại là con trai dòng chính, anh trai hắn còn là người gánh vác trương gia trong tương lai. Có lẽ bây giờ Trương vô huyền thuyết phục trương gia chặt đứt mạch máu của mạc gia vẫn còn có chút khó khăn, nhưng còn tương lai thì sao? Chỉ cần Trương vô huyền khư khư cố chấp muốn kẹp chết mạc gia, dù là đối với trương gia hay là bản thân Trương vô huyền đều không có gì khó. Dù sao một mạc gia nho nhỏ thì sức ảnh hưởng cũng cực kỳ nhỏ bé, cho dù một trong bảy đại sĩ tộc muốn nhảy ra nhiều chuyện cũng sẽ không tạo áp lực quá lớn cho trương gia sắc mặt mạc hưu ngôn rõ ràng đã trở nên trần trừ thế nhưng vào lúc này vách tường sau lưng mạc hưu ngôn bỗng nhiên sụp đổ từ trong vách tường lập tức bắn ra một điểm sáng phèo điểm sáng kia đúng là phi đào nát của la trinh lúc này la trinh bị kiếm khí của mạc hưu ngôn bước tới vô cùng thê thảm lúc trước hắn dựa vào chân nguyên thiên ma còn có thể đối phó với hưu hưu còn ở trong đình nghỉ mát của tiên phủ hắn giải quyết ngũ nhạc tán nhân nhờ vào việc lợi dụng mâu thuẫn giữa những cường giả chiếu thần cảnh với nhau Đồng thời cắn nuốt một lượng chân nguyên lớn, hơn nữa ngũ nhạc tắn nhân còn bị thương nặng nên mới giết chết được hắn. Nhưng hôm nay, chân nguyên thiên ma của La Trinh đã mất đi hiệu quả, dù dùng thủ đoạn gì hắn cũng không thể ngăn cản được kiếm khí của mạc hông ngôn. Để thoát khỏi luồng kiếm khí kia, La Trinh dùng tốc độ cực nhanh chạy ngang chạy dọc trong mạc phủ, không biết đâm nát bao nhiêu mái nhà, đụng sụp bao nhiêu cánh cửa và tường ngăn, mà luồng kiếm khí kia lại cứ như là con giòi bám trong xương, cắn chặt sau lưng hắn. La Trinh nghĩ hết cách cũng không thể thoát khỏi nó, không chỉ như thế, nhiều lần La Trinh còn bị nó ép vào góc, thiếu chút nữa bị chém chết, khá may là mỗi lần La Trinh đều tìm được đường sống trong chỗ chết, nhưng cứ chạy tron như vậy, chuyện La Trinh bị luồng kiếm khí kia chém chúng cũng chỉ là vấn đề thời gian. Cho nên hắn vừa điên cuồng chạy thuộc mạng, trong đầu cũng vừa điên cuồng nghĩ cách, nghĩ tới nghĩ lui cũng chẳng có cách phá giải luồng kiếm khi đó, nhưng lại có thể đi gây sự với mạc hưu ngôn, dù sao luồng kiếm khí này cũng là do mạc hưu ngôn không chế vì vậy la trinh chạy một vòng lớn trong mạc phủ rồi lại chạy về phòng khách bên này la trinh vừa dùng thân thể đụng nát vách tường vừa khẽ chạm lên nhẫn tu di thành đào nát liền phóng thẳng về phía mạc hưu ngôn cơ hội của la trinh cũng không nhiều nếu có thể lựa chọn hắn cũng không muốn trực tiếp ra tay với mạc hưu ngôn thực sự là không còn lựa chọn nào khác trương vô huyền nghe thấy tiếng vách tường sụp đổ ầm ầm nhìn một phòng màu bạc sáng lắng bắn về phía mạc hưu ngôn sắc mạt lập tức biến đổi việc gây áp lực cho mạc hưu ngôn đã có hiệu quả Theo phán đoán của hắn thì Mặc Hư Ngôn cuối cùng có thể sẽ lựa chọn Bung Tha La Chinh. Thế nhưng mà Trương Vô Huyền nhìn tính vạn tính lại không tính đến La Trinh bị kiếm khí đuổi giết như vậy còn có thể quay trở lại ra tay với Mặc Hư Ngôn. Giờ thì phiền toái rồi. Mặc Hư Ngôn đúng là vô cùng do dự. Giết một La Trinh thì sao? Mặc Hư Ngôn đa có thể có được bao nhiêu lợi ích? Tối đa là lão lấy lại được mấy phần mặt mũi cho Mặc Gia và chính mình. Mặc Gia đã suy bại đến mức này, mặt mũi này đối với dân chúng bình thường có khả năng còn có ít giá trị, nhưng trong sĩ tộc. Mặt mũi của Mạc gia lão căn bản không đáng nhắc tới, mà phiền toái hơn nữa chính là đắc tội Chu gia và Trương gia, sớm biết như vậy thì nhường một bước là tốt rồi. Mạc Sán đã nói vòng hỗn nguyên huyết này là của cha nó, vậy trả lại cho nó thì tốt rồi, vì sao phải ép Mạc Sán đến mức như thế? Nếu như lão không ép Mạc Sán, La Trình có lẽ cũng không vì vậy mà lựa chọn ra tay với Mạc gia, trong lòng Mạc Hương Ngôn dâng lên một tia hối hận, hối hận với Mạc Sán, chỉ sợ đây là lần đầu tiên Mạc Hâu Ngôn lại hối hận với cháu trai Mạc Sán của mình hơn nữa còn trong tình huống bị mọi người bức bách đang lúc mạc hưu ngôn do dự la Trinh lại ra tay với lão phi đao sao không đáng nhắc tới mạc hưu ngôn thản nhiên nhìn thanh đao nát xoay đến mình lão chỉ giơ trường kiếm màu xanh trong tay lên chém về phía thanh phi đao nát cho dù trường kiếm màu xanh lam trong tay mạc hưu ngôn chỉ là dùng chân nguyên biến thành nhưng bởi vì cắn nuốt một lượng lớn thiên diễn tinh hoa uy lực của trường kiếm màu xanh lam có thể so với tiên khí huống chi nhát chém nhát này của mạc hưu ngôn còn ăn chứa một tầng hàm ý của kiếm quy khư một kiếm này chém ra thể hiện kiếm pháp đặc biệt mà lão luyện của mạc hưu ngôn trường kiếm màu xanh lam chém trúng vào thân phi đao mạc hưu ngôn vốn cho là trường kiếm này của lão có thể chém phi đao trước mắt thành hai mảnh nhưng khi thân của trường kiếm màu xanh lam va chạm vào phi đao trong nháy mắt đã bị phi đao nát kê chặt đứt làm sao có thể thanh kiếm chân nguyên của ta có thể so với tiên khí vì sao ngay cả một thanh phi đao cũng đánh không lại uy lực của phi đao nát vượt qua tưởng tượng của mạc hưu ngôn lão ta mắt nhìn trường kiếm chân nguyên của mình bị chém đứt nhất thời ngây ngẩn cả người, độ cứng của trường kiếm chân nguyên có thể so với tiên khí hạ phẩm, vì sao một thanh phi đao cũng nát khó coi lại chặt đứt được. Tốc độ của phi đao nát cực nhanh, sau khi chặt đứt trường kiếm chân nguyên của Mạc Hưu ngôn thì vọt tới thẳng tới trước mặt lão, nếu là bình thường, Mạc Hưu ngôn muốn tránh phi đao nát này chỉ là một chuyện đơn giản, nhưng lúc này lão ta lại quá kinh ngạc trước uy lực của phi đao nát nên ngây người trong giây lát, và cũng vì thế phi đao nát liền lao thẳng tới trước mặt lão, đợi đến lúc Mạc Hưu ngôn phục hồi tinh thần, Phi đao nát đã gần trong gang tấc, một cảm giác lạnh lẽo dâng lên trong xương sống lão, lúc này lão ta mới ý thức được, một giây thất thần ngắn ngủi của mình có thể phải trả giá bằng tính mạng, mà người lấy đi tính mạng của lão chỉ là một thằng nhóc tiên thiên nhất trọng. Tại thời khắc mấu chốt, Mạc Hưu Ngôn hầu như là dựa vào bản năng mà nghiêng đầu, đầu của lão ta cứ thế mà dịch chuyển ra hơn một thước, vèo, phi đao gần như lướt qua mặt Mạc Hưu Ngôn, mũi đao để lại trên mặt Mạc Hưu Ngôn một vết thương hẹp dài, một giọt máu tươi theo đó chảy ra. Mặc dù Mạc Hưu Ngôn đã trải qua vô số trận chiến, lúc này cũng cảm thấy toàn thân thép run. Mặc dù Mạc Hưu Ngôn vốn cho là thực lực của La Trinh rất đáng sợ, chỉ dựa vào thực lực của tiên thiên nhất trọng đã đánh bại con của mình, tiền đồ tương lai chắc chắn không sao đếm được, thế nhưng Trung Quy Hắn cũng chỉ là một cao thủ tiên thiên, hơn nữa chỉ là tiên thiên nhất trọng. Đối với Mạc Hưu Ngôn mà nói, La Trinh cũng chỉ là một con kiến, chẳng qua là một con kiến hơi mạnh mà thôi. Với thực lực chiếu thần cảnh của lão ta, muốn đùa nghịch thế nào thì đùa nghịch thế đó. Tuy La Trinh có thể bình yên vô sự trong đại trận binh khí, thậm chí còn có thể phản kháng một chút, nhưng như vậy cũng không có nghĩa La Trinh có thể làm tổn thương lão. Lão tuyệt đối không ngờ là La Trinh không chỉ khiến lão bị thương mà còn trực tiếp muốn lấy mạng của lão. Nếu như không phải mạc dựa ngôn dựa vào phản ứng bản năng mà tránh được thanh phi đao kia thì với sự lợi hại của nó, bây giờ lão đã thành thi thể nằm trên mặt đất, người đã bị uy hiếp tới mức suýt chết thương sẽ bắt đầu là sợ hãi. Sau khi tránh được, những cảm xúc sợ hãi sẽ chuyển hóa thành vẫn nộ phẫn nộ cực đoan, Mạc Hưng Ngôn giờ phút này chính là như thế, vốn lão ta còn nghĩ hòa giải trong yên bình, lời nói của Trương Vô Huyền có trọng lượng nên chỉ cần khiển trách la Trinh một chút là được rồi, nhưng lúc này, cơn tức giận đã chiếm cứ đầu óc của Mạc Hưu Ngôn, lão ta không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác nữa, mong muốn duy nhất của lão chính là nhất định phải giết la Trinh. Bọn người Mạc Sán, Trương Vô Huyền, Chu Hiển và Chu Thiên ngưng thấy cảnh này cũng trợn tròn mắt. Uy hiếp của Trương Vô Huyền đã có hiệu quả, Mạc Hưng Ngôn có vẻ cũng đã thay đổi truong vo huyen đa co hieu qua mac định. Nhưng bọn họ đâu nghĩ đến La Trinh bị luồng kiếm khí kia đổi giết, vậy mà còn có thể tìm được cơ hội, phản công lại Mạc Hưu Ngôn. Đây chính là cường giả chiếu thân cảnh. Hắc, không hổ là La Trinh, Chu Hiển cười khổ nói. Trường vô huyện thì thở dài một hơi, ai, còn thiếu một chút, không thể làm thịt Mạc Hưu Ngôn. Giờ thì La Trinh gặp phiền phức rồi, xem ra chỉ có thể đợi trường bối trong gia tộc tới xử lý. Mạc Hưu Ngôn phản kích lại thì chắc chắn cực kỳ đáng sợ, không biết La Trinh có thể chống đỡ được đến lúc đó hay không. Chú Thiên Ngưng đứng tại chỗ cắn môi, lúc này nàng lại vạn khuy thiên lý một lần nữa. Người chú Gia vì sao còn chưa tới, trong lòng nàng cũng vô cùng lo lắng. Mạc Vân bên cạnh chú Thiên Ngưng thì sắc mặt đã tráng bệnh. Với tư cách là con chua toi trong long nang cung vo cung lo lang ma van ben canh chu thien ngung thi sac mat đa trang benh voi tu cach la con gai trong gia tộc, nàng vốn không có chỗ lên tiếng. Một bên nàng hy vọng cha mình bình an vô sự, đừng để bị la trình làm bị thương. Một bên nàng lại hiểu nếu cha cứ khư khư cố chấp sẽ mang đến bao nhiêu phiền toái cho Mạc ra. Có lẽ cha còn ôm một cho mac gia co le cha con om mot tia may mắn cho rằng chu thiên ngưng chỉ là con gái chu gia nên chu gia sẽ không vì chu thiên ngưng mà thật sự làm gì mặc ra nhưng với tư cách là bạn tốt của chu thiên ngưng mạc vân hiểu rõ nhất phong cách của nàng nếu la trinh chết đi chu thiên ngưng tuyệt đối sẽ không chết không ngừng với mạc hưng ngôn chuyện này nên làm thế nào mới phải thằng nhóc thối tha chí ngươi muốn chết vậy đừng trách người khác khuôn mặt mạc hưng ngôn lúc này đột nhiên trở nên dữ tợn kiếm quy khư bỗng dưng tỏa ra ánh sáng xanh mạnh mẽ vu vu vu mạc hưng ngôn cầm tiên khí giả kiếm quy khư chém liên tiếp bốn nhát về phía La Trinh. Chương hai trăm linh mỗi một kiếm đều chém ra một luồng kiếm khí, liên tục bốn lần chém liền có bốn luồng kiếm khí xuất hiện. Hơn nữa luồng kiếm khí sau còn mạnh hơn luồng trước, bốn luồng kiếm khí cộng thêm một luồng kiếm khí vẫn luôn đuổi giết La Trinh. Hiện tại tổng cộng đã có năm luồng kiếm khí đuổi giết hắn. Ta muốn chém ngươi thành mảnh vụn, mà Hư ngon một tay nắm kiếm quy khư, tay còn lại chỉ thẳng vào mũi kiếm, truyền tâm điều khiển năm luồng kiếm khí đuổi giết La Trinh la trinh phản ứng cũng không chậm sau khi kế hoạch ám sát mà hắn tỉ mỉ an bài thất bại hầu như hắn không dừng lại tiếp tục bỏ chạy nhưng lúc này la trinh cũng không thoát được sự truy lùng của mạc hưu ngôn bởi vì một luồng kiếm khí khóa chặt trên người la trinh cho nên bốn luồng kiếm khí khác chỉ cần đi theo luồng kiếm khí kia thì sẽ rất dễ dàng bắt kịp la trinh huống chi vừa rồi trong lòng mạc hưu ngôn có chút do dự lúc điều khiển kiếm khí cũng không thật sự dốc lòng cho nên tốc độ kiếm khí cũng không nhanh như vậy lúc này mạc hưu ngôn rất phẫn nộ một lòng muốn lấy mạng La Trinh, tiền vô cùng chuyên tâm thao túng kiếm khí vây quét La Trinh, tốc độ của những kiếm khí kia cũng nhanh gấp ba lần so với trước. La Trinh dốc sức liều mạng rút năng lượng của tinh thạch phượng tường, tận lực làm cho thân thể của mình cực kỳ nhẹ nhàng, cả người liền hóa thành một tàn ảnh, chạy vội trong một đường tắt của Mặc Gia. Đường tắt này cũng chỉ có mười trượng, La Trinh tiến vào một cái là vọt tới cuối đường chỉ trong một hơi thở. Tốc độ La Trinh nhanh đến cực hạn, nhưng tốc độ những luồng kiếm khí kia cũng vô cùng nhanh. Ngay lúc La Trình vừa vọt từ cuối đường thì chúng cũng đã đi tới sau lưng, những kiếm khí kia cào thét mà đến, phát ra khí thế làm cho tóc La Trình bay tán loạn, nhảy, mắt thấy khó có thể tránh, hai chân La Trình nhảy lên, cả người vọt lên cao, cứ thế mà nhảy từ đường tắt bên này vào một tòa biệt viện bên cạnh, năm luồng kiếm khí kia có tốc độ cực nhanh, lúc này cũng không thu lại kịp mà trực tiếp cắt một vòng trên bức tường cuối đường. Dưới sự thao túng của Mạc Hưu ngôn, năm luồng kiếm khí lập tức chuyển hướng ngay ngắn, lại một lần nữa vọt về phía La Trình bên trong biệt viện. Lạ trình không có thời gian để dừng lại, vừa mới rơi xuống đất đã trực tiếp xông vào trong biệt viện, đụng sụp cửa gỗ ngôi biệt viện này, lại đụng sụp cửa sau, lần nữa đụng nát một vách tường, tiếp tục chạy trong mạc ra. Chỉ khổ hạ nhân của mạc ra, họ vốn bận rộn trong mạc phủ nhưng bất thình lình vách tường bên cạnh bị đụng nát, thậm chí toàn bộ phòng ở đều bị sập, nhưng bọn họ căn bản không thấy rõ ai đang đâm ngang đâm dọc trong mạc phủ. Lúc này bọn họ cũng chỉ có thể trốn trong góc run dày, ầm, ầm ầm. Bên trong mạc ra thỉnh thoảng truyền đến từng đợt nổ mạnh. Cho dù La Trinh dốc hết toàn lực để cao tốc độ của mình thì vẫn không cách nào thoát khỏi truy kích của kiếm khí. Khoảng cách với những luồng kiếm khí kia càng ngày càng gần, nhiều lần hầu như xẹt qua bụng của La Trinh. Chỉ cần lại gần hơn một tấc sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Ồ, sao lại thiếu hai luồng kiếm khí? La Trinh chạy như điên đồng thời chú ý tới sự thay đổi sau lưng, vốn có năm luồng kiếm khí đuổi giết hắn, lúc này lại thiếu đi hai luồng. Hắn nhíu mày. Rất rõ ràng hai lường kiếm khí này không có khả năng vô viên vô cơ biến mất, hai lường kiếm khí kia rất có thể đã vượt qua La Trinh, đón đầu hắn. La Trinh vừa mới nghĩ tới đây, chợt nghe thấy vách tường phía trước truyền đến hai tiếng chậm độc, hai khe hở quỷ dị vỡ ra trên vách tường, lập tức hai lường kiếm khí vừa biến mất chui ra khỏi vách tường, đâm thẳng về phía La Trinh. Cùng lúc đó, ba lường kiếm khí phía sau đột nhiên tách ra, theo ba phương hướng khác nhau bao lấy La Trinh, nguy rồi, bị bao vây. Lúc này La Trinh muốn tránh cũng không được Bốn phía xung quanh đều có một luồng kiếm khí, mà một luồng kiếm khí cuối cùng thì bổ xuống đầu hắn từ trên không trung. Làm sao bây giờ? Trong tích tắc trong lòng La Trinh hiện lên vô số cách, nhưng không một cách nào có thể dùng lúc này. Liều mạng, tuy xung quanh và phía trên đều bị kiếm khí vây quanh, nhưng những kiếm khí này cũng không phải là không có kẽ hở, từ góc độ nhỏ nhất La Trinh vẫn có thể chui ra. Nhưng đồng thời lúc chui ra, hắn vẫn có khả năng bị kiếm khí chém chúng, có thể sẽ mất tay hoặc gãy chân, ngay cả như vậy, so với chết ít nhất hắn còn có thể tìm một vài linh đan diệu dược phục hồi lại xương gãy, mà không còn thì không còn gì hết. Vấn đề là, dù có tránh được một đợt tiến công này, vậy đợt tiếp theo thì sao? Hiện tại hai chân khỏe mạnh mà hắn cũng trốn không thoát, lát nữa bị thương lại càng không thể tránh, không nghĩ được nhiều như vậy, có thể lát nữa thì để lát nữa. Ngay lúc La Trình chuẩn bị liều mạng bị thương, chui qua bên cạnh, trong đầu hắn bỗng nhiên truyền đến một giọng nói, thẳng nhóc, đứng yên đừng nhúc nhích, ta tới cứu ngươi, là ai? Là Trình nghe được giọng nói kia, lại không tìm thấy người nói chuyện và lúc này xung quanh la trinh bỗng xuất hiện một tia hản ý lập tức liền có vô số bông tuyết sinh ra những bông tuyết kia vừa xuất hiện liền nhanh chóng ngưng kết với nhau hình thành một bức tường băng nho nhỏ xung quanh và trên đầu la trinh toàn bộ đều là bông tuyết trong nháy mắt nằm bức tường băng liền bao la trình lại ngay sau đó năm luồng kiếm khí kia cũng ảo tới liên tục chém lên tường băng kia ầm ầm ầm ầm ầm năm luồng kiếm khí hầu như chém lên tường băng cùng một lúc phát ra năm tiếng nổ Là Trinh bị nhốt bên trong, có thể thấy rõ ràng những luồng kiếm khí kia lưu lại vết sâu thế nào trên tường băng. Là Trinh thở ra một hơi, chống ngực vẫn đập rộn ràng. Mới vừa rồi thật sự là quá nguy hiểm, nếu như không phải vị cao nhân này ra tay tương trợ, lúc này chỉ sợ hắn đã đầu lìa khỏi cổ, chết đến không thể chết hơn được nữa. Cường giả chiếu thần cảnh vẫn quá mạnh. Hiện tại là Trinh ngẫm lại, lúc ở trong tiên phủ đúng là quá mức mạo hiểm rồi nếu không đụng phải trận pháp tuyệt mệnh loạn đầu kia hắn sẽ không thể nào sống sót trong tay đám cường giả chiếu thần cảnh được rồi nhóc con đến khách đường mạc ra đi yên tâm có tạ ở đây mạc hưu ngôn không dám ra tay với ngươi người nọ nhàn nhạt, nhạt nói với la trinh vừa dứt lời mấy bức tường băng bao quanh la trinh vỡ vụn hóa thành một đống băng vụn chồng chất dưới chân la trinh la trinh thỏ tay nhặt một khối băng lên từ khối băng kia truyền đến cảm giác mát lạnh tan thành nước làm ướt tay hắn thoạt nhìn khối băng này rất bình thường vậy mà lại có thể ngăn cản kiếm khí của Mặc Hưu Ngôn người này hẳn cũng là một vị cường giả chiếu thần cảnh lúc La Trinh bị truy đuổi hắn hiểu Trương Vô Huyền sẽ không đứng ngoài nhìn đây phải chăng là người của Trương gia nhưng La Trinh lại không biết mới vừa rồi ngoài người thi triển bông tiết cứu La Trinh còn có một người khác vọt đến trước mặt Mặc Hưu Ngôn khẽ vươn tay đè mũi kiếm của Mặc Hưu Ngôn xuống người nọ có vóc dáng khôi mô sắc mặt hồng hào lông tóc toàn thân dài rậm nhìn qua giống tiểu phu lớn lên trong núi Mặc gia chủ nếu ta là ngươi lúc này sẽ không cử động tiểu phu kia cầm theo một cái rìu bổ củi màu đen trong tay trên lưỡi rìu liên tục có ánh đỏ lập lòe mạc hưng ngôn vốn không nhận ra người này nhưng khi ánh mắt lão ta dừng trên lưỡi rìu đột nhiên nhớ lại chút truyền thuyết sắc mặt khó coi nói ngươi là ngươi là người đốn củi tây sơn người đốn củi tây sơn núi tây sơn được nhắc tới này chính là một ngọn núi trên chiến trường tu la mà người đốn củi tên như ý nghĩa chính là người đốn củi trên núi nhưng trên tây sơn cũng không có cây cối Vậy nói gì tới đốn củi, trong Tây Sơn chỉ có yêu binh, yêu tướng. Người đốn củi Tây Sơn này chính là người đã giết vô số yêu ma trên núi Tây Sơn. Hắn vốn tên là Thạch Hổ, từng ở trong núi Tây Sơn suốt ba năm. Phải biết rằng, Tây Sơn vô cùng gần xào huyệt yêu tộc, gần như ngay cửa ra vào, nhưng Thạch Hổ đã tu luyện ở núi Tây Sơn ba năm. Hắn coi yêu binh, yêu tướng như củi, một đao bổ ra, một đao tu luyện. Yêu binh, yêu tướng chết trong tay hắn khó có thể đếm hết. Càng không thể tưởng tượng nổi chính là thời gian ba năm hắn ở lại trong núi, yêu vương của yêu tộc không hề có cách nào đối phó với thạch hồ hắn. Lúc ấy áp lực của thành bạch đế cũng vô cùng lớn, sau khi đế quân tổn thất mấy đại tướng, đối mặt với thế tiến công của yêu tộc thì có chút lực bất tòng tâm, tran đầy nguy cơ. Cũng nhờ một mình thạch hồ dốc sức liều mạng tu luyện trong Tây Sơn, dốc sức liều mạng tàn sát yêu binh yêu tướng, làm chậm tiết tấu tiến công của yêu tộc, từ đó về sau, thạch hồ tiếng tam vang rội. Đồng thời mọi người cho Thạch Hổ một cái biệt hiệu, chính là người đốn củi Tây Sơn. Có thể tan sát yêu tộc ở xào huyệt của chúng như thế, còn có thể tránh sự bắt giết của yêu phương. Còn ở lại trên Tây Sơn ba năm, không hề nghi ngờ Thạch Hổ đã tạo ra một kỳ tích. Cũng là vì vậy, danh hiệu người đốn củi Tây Sơn dần dần lưu truyền, mọi người ngược lại đã quên mắt tên của hắn. Chỉ là mọi người nhìn cái rìu đốn củi trên tay hắn, sẽ nhớ tới tiểu phu coi yêu tộc như củi mà bổ kia. Mười năm trước Thạch Hổ xuất ngũ giã từ đế quân. Cho dù để quân cố sức mời hắn chấn thủ thành bạch đế, nhưng hắn vẫn chọn tới Lí đô. Có người đồn rằng Thạch Hổ phải trả một món nợ nhân tình. Nghe nói lúc Thạch Hổ còn trẻ đã từng là một thiếu niên thô lỗ, sức mạnh gây gớm trời sinh nhưng một chữ bẻ đôi không biết. Sau khi ra khỏi núi hắn liền làm cu ly cho một nhà giàu. Lúc ấy Thạch Hổ không hề có kiến thức, cũng không hiểu lòng người hiểm ác. Khi con trai của nhà đó phạm tội, bị quan phủ trị tội, nhà giàu đó đã nảy ra một ý định, bỏ tiền lo lót từ trên xuống dưới, cuối cùng cho Thạch Hổ thành người chịu tội thay thạch hổ chẳng hiểu ra làm sao lại bị đưa vào ngục giam như vậy cuối cùng bị phán tội chết yêu cầu qua thu xử trảm chẳng qua ngày xử trảm hôm ấy thạch hổ lại được cứu người cứu thạch hổ chính là một vị thiếu gia trương gia từ đó về sau thạch hổ liền một mực đi theo sau lưng vị thiếu gia trương gia kia sau đó tu vi hắn tăng mạnh vượt bậc về sau tòng quân lập được công lao to lớn vị thiếu gia trương gia kia chính là trương gia chủ đương thời cha của trương phô huyền trương quân mà thạch hổ rời khỏi đế quân Trở lại đế đô phần thiên chính là muốn trả một nhân tình cho Trương Quân. Chương 208. Với thực lực của Thạch Hổ dù đặt ở chỗ nào cũng đều là tài năng được trọng dụng, nhưng hắn lại không muốn thù lao gì mà chỉ đảm nhiệm một vị trí phụng sự cho Trương gia, có thể tưởng tượng hắn coi trọng phần ân tình của Trương gia này như thế nào, chuyện này cũng nghiệm chứng tầm mắt của người Trương gia. Có thể từ một gia tộc nhỏ phát triển đến mức này, thậm chí còn song song sánh ngang với bảy đại gia tộc từ xưa, thứ Trương gia dựa vào chính là ánh mắt thạch hồ bảo mạc hưng ngôn không nên cử động mạc hưng ngôn cũng thật không dám nhúc nhích cây dìu đốn củi kia nhìn thì không bắt mắt nhưng uy lực bao nhiêu mạc hưng ngôn vẫn rất rõ ràng hơn nữa với khí thức thạch hồ phát ra lúc này nếu lão thật sự hành động thiếu suy nghĩ thạch hồ sẽ ra tay không chút lưu tình cùng lúc đó độ ấm trong sân cũng hạ xuống đã là cuối năm mọi người đều mặc quần áo dày hơn nhiều một vài gia đình đã thay áo bông nhưng nhiệt độ chợt hạ xuống này vẫn khiến những gia đình kia không nhịn được mà kéo cổ áo bông Từng bông tuyết bay lả tả trên không trung, lập tức có một bóng người dần dần hiện ra, phù phù. Đợi đến lúc những bông tuyết kia hoàn toàn tản ra, bóng người giữa không trung trở nên rõ ràng, đó là một người có mái tóc màu trắng. Những người kia, ít hầu mặc không ngôn nuốt ực một cái, nhắc tới người có mái tóc trắng vì bạc sớm mà tính cách lạnh lẽo, đại đa số mọi người sẽ nghĩ ngay tới một cái tên, Thương tù. Chu gia tập trung tu luyện các loại châm pháp, ám khí, rất nhiều cao thủ thành danh của Chu gia, đại đa số đều am hiểu dùng binh khí bằng châm kiếm hoặc là ám khí, nhưng trong 10 năm trở lại đây, Chu gia lại có một trường hợp dị biệt, tên là Chu Thương Tù, Thương Tù này tính cách quái dị, tiệm lời. Ban đầu ở trong Chu gia không được hoan nghênh, lúc còn trẻ vì quan hệ bất hòa với Chu gia nên đã bỏ nhà ra đi, thậm chí thề độc, đời này sẽ không trở lại Chu gia, sau đó liền biến mất 10 năm. 10 năm sau, Thương Tù từ cực bắc trở về, thực lực cũng đã tăng mạnh vượt bậc, hơn nữa liên tiếp trợ giúp Chu gia giải quyết vài phiền toái lớn, người này tính cách tuy cao ngạo cổ quái, Nhưng vẫn không chống đỡ nổi nỗi vấn vương quay nhà mà về với chú Gia Tiểu thúc, người cứu được la trình rồi sao? Chú Thiên Ngưng nhìn thương tù, sợ hãi hô một tiếng. Chú Thiên Ngưng ở chú Gia với ai cũng đều rất thân thiết, duy trì không thân với thương tù. Bởi vì từ nhỏ chú Thiên Ngưng đã cảm thấy thương tù chính là một quái nhân, vẫn luôn không dám làm thân với hắn. Thương tù ngược lại cười thản nhiên, nói. Thằng nhắc kia không sao, ta đã chặn giúp hắn những kiếm khí kia rồi. Đó, không phải hắn đã tới rồi sao, thương tù chỉ cách đó không xa Bóng dáng La Trinh nhoáng lên một cái liền bước chân vào trong sân này. Mới vừa rồi sau khi tiểu thúc dùng chân nguyên truyền âm, nàng liền bảo tiểu thúc đi cứu La Trinh trước, dù sao chính chú Thiên Ngưng cũng không gặp nguy hiểm, người gặp nguy hiểm chính là La Trinh. Có trời mới biết bị kiếm khí kia đổi giết thì La Trinh có thể sống được bao lâu. Nhìn thấy La Trinh bình an vô sự, lúc này chú Thiên Ngưng mới thở phao nhẹ nhõm một hơi, La Trinh đi vào trong sân, cũng đã thấy người tóc trắng đứng giữa không trung kia. Tuy vừa rồi La Trinh cũng không thấy người cứu mình. Nhưng người nọ lại sử dụng chân nguyên thuộc tính băng, mà cơ thể người tóc trắng kia không ngừng tản ra từng luồng khí lạnh lẽo nên La Trinh liền nắm chắc chín phần. Ân nhân cứu mạng đúng là người nọ. La Trinh đi đến trước mặt thương tù nói. Đa tạ ân cứu mạng của tiên bối. Thương tù rất khách sáo với chú Thiên Ngưng nhưng đối với người ngoài thì vô cùng lạnh lùng, chỉ thản nhiên nói. Không cần cảm ơn ta, ta nghe chú Thiên Ngưng nói nên mới ra tay tương trợ. La Trinh mỉm cười, dù là như vậy, ta tất nhiên cũng cảm kích. Nói xong là trình hướng về phía chu thiên ngưng mỉm cười mà chu thiên ngưng chớp chớp đôi mắt con mắt cười cong cong như ánh trăng sắc mặt có vẻ rất khoái trí giờ phút này không ai có thể khó chịu hơn mạc hưu ngôn lão ta không phải đối thủ của thạch hồ cũng không phải là đối thủ của thương tù giờ phút này lão dứt khoát về nhẹ tay một cái thanh kiếm quy khư ngưng kết từ chân nguyên lập tức tan biến trong không trung ngay cả thiên diễn tinh hoa ở trong kiếm cũng biến mất theo những thiên diễn tinh hoa này coi như là chân nguyên của mạc hưu ngôn ngưng kết thành tất nhiên khác biệt rất lớn với thiên diễn tinh hoa của la trinh thiên diễn tinh hoa mà la trinh tinh luyện từ huyền khí ra có thể trường tồn cùng trời đất ném vũ khí của mình đi mạc hưu ngôn cười nhạt một tiếng khách sáu màn nói với thạch hồ không biết hai vị hạ cố đến mạc phủ ta là vì chuyện gì dù sao cũng đánh không lại lão ta không dùng võ liền dùng văn lần này mạc hưu ngôn cảm thấy đạo lý vẫn ở bên láo sau khi mạc hưu ngôn bảo kiếm quy khư đi thạch hồ liền lui về phía sau một bước ôm ôm nói hạ cố chưa nói tới Thiếu chủ truong gia chuyển gọi, ta thật không thể không đến. Thương tù bay bồng bành ở cách đó không xa, chẳng thèm đáp câu hỏi của Mạc Hưu Ngôn. Hắn cảm thấy câu hỏi này của Mạc Hưu Ngôn quá ngu xuẩn, đã có chú thiên ngưng ở đây, hắn tất nhiên là do chú thiên ngưng gọi tới. Hôm nay Mạc phủ ta tụ hội, trên yến tiệc xảy ra một ít hiểu lầm với mấy người bạn trẻ này. Hiểu lầm nhò nhò nên vốn cũng không cần phải động tay động chân rồi làm to chuyện ra. Nếu có chỗ nào mạo phạm, Mạc Hưu Ngôn ta xin nhận sai trước. Chẳng qua tại hạ vẫn muốn nói rõ ràng đầu đuôi câu chuyện. Hôm nay hiểu lầm kia là vì đứa cháu Mạc Sán của ta mà nên, đây là chuyện Mạc Gia ta, thật khiến hai vị chê cười. Vấn đề này tất nhiên do người làm gia chủ ta xử lý, Mạc Hùng Ngôn chậm rãi nói. Giờ đây lão chỉ muốn phân chia rạch roi với người ngoài, về phần Mạc Sán, lão có thể từ từ tính sổ. Nhưng lời Mạc Hùng Ngôn còn chưa nói hết, là trình liền đứng ra quát lớn, cái gì là chuyện của Mạc Gia, chuyện của Mạc Sán, chính là chuyện của ta, nếu muốn nói rõ ràng vậy thì nói tại đây đi. la trinh vừa nói xong trương vô huyền liền như vô ý mà đứng bên cạnh la trinh chu thiên ngưng cũng là nhẹ nhàng dịch chuyển ý tứ rất rõ ràng hai vị vãn bối hai nhà trương chu nhất định đứng đằng sau la trinh mà chu thiên ngưng cùng trương vô huyền đã lựa chọn đứng sau lưng la trinh như vậy bọn thạch hổ và thương tù phía sau cũng đứng sau lưng la trinh thấy la trinh nói năng rành mạch đứng trước mặt mạc hưu ngôn mà khí thế không thấp hơn chút nào trong mắt thạch hổ và thương tù đều lộ ra chút kinh ngạc thằng nhóc này thật can dạ sáng suốt Mới chỉ là cảnh giới tiên thiên nhất trọng, lại không sợ Mạc Hưu Ngôn chút nào, Thạch Hồ và Thương Tù đều nghĩ như vậy. Bị La Trinh ngắt lời, lại còn bị chỉ trích, ngay trước mặt như vậy, sắc mặt Mạc Hưu Ngôn lập tức khó coi, lão ta không nghĩ tới La Trinh lại khó chơi như vậy. Chính mình cũng định tha cho hắn rồi, thế nhưng thằng nhãi này lại dám cắn chặt mình không buông. Một cao thù tiên thiên đối với Mạc Hưu Ngôn mà nói giống như con kiến, nhưng hiện tại lại không thể làm gì hắn, ai kêu người trương gia với người chu gia đều đứng sau lưng hắn mạc hưu ngôn cảm giác đầu mình càng lúc càng căng lúc này mạc hưu ngôn vô cùng không cam lòng thậm chí muốn liều mạng với thằng nhóc này chỉ là nghĩ lại có hai vị đại năng thạch hổ và thương tù ở đây sợ là dù lão có thật sự liều mạng cũng không giết chết được thằng nhóc kia sau một lúc lâu mạc hưu ngôn mới suy nghĩ cẩn thận lúc này ngoại trừ cúi đầu thì lão cũng không còn lựa chọn nào khác trong tình huống cực kỳ bất lợi thế này mạc hưu ngôn âm thầm thở dài một hơi rồi mới lên tiếng không biết anh bạn trẻ này muốn nói rõ ràng cái gì nghe được giọng điệu mạc hưu ngôn vô cùng không cam lòng nhưng hiện tại lão ta đã không dám lỗ mãng đây thật là muốn cúi đầu rồi một vị cường giả chiếu thần cảnh cúi đầu với cao thủ tiên thiên sắc mặt mạc vũ lúc này đã ảm đạm như cho tàn mà những đệ tử nội môn bạch lộ phong do mạc vũ đưa về sắc mặt cũng đều rất khó coi người do mạc sán mang về có thể dễ dàng mời được người phụng sự trong gia tộc hơn nữa còn là cường giả chiếu thần cảnh ép cha mình đến mức khó có thể ngẩng đầu chuyện này bảo trong lòng mạc vũ sao không khó chịu Là Trinh cười hắc hắc, quay đầu lại bắt lấy bả vai Mạc Sán, nhẹ nhàng đẩy một cái, chuyện này, muốn nói như thế nào, phải hỏi Mạc Sán rồi. Cổ của Mạc hung ngôn hơi rụt lại, hắn nhìn Mạc Sán vốn không thu hút kia. Trong gia tộc, Mạc Sán luôn thể hiện vẻ yêu đuối, khiến người khác luôn có ấn tượng rằng muốn chèn ép hắn thế nào thì chèn ép thế đó. Đến ngay cả một gia đình quát nạt to tiếng với mình, Mạc Sán vẫn luôn duy trì khuôn mặt tươi cười. Trong Mạc ra, hắn hoàn toàn không có chút địa vị nào. Mạc Hưu Ngôn chưa từng nghĩ đến sẽ có một ngày phải xem sắc mặt của Mạc Sán. Nhưng lúc này, Mạc Hương Ngôn lại không nói không được, nói, sán nhi, người muốn thế nào? Mạc Sán giờ phút này vô cùng căng thẳng, hắn ngầng đầu nhìn một vòng, thấy tất cả mọi người đều nhìn hắn, sắc mặt của hắn cũng trở nên mất tự nhiên. Nhưng khi hắn nghĩ đến bất chắc của cha mình, thậm chí phòng hỗn nguyên huyết bên người cha cũng nằm trong tay Mạc Hưu Ngôn, một luồng ý lạnh liền dâng lên trong lòng hắn. Cha rốt cuộc đã chết như thế nào? Vì sao vòng hỗn nguyên huyết lại nằm trong tay Mạc Hương Ngôn? Nếu những chuyện khó hiểu này không được giải tỏa thì Mặc Sán sợ là không ngủ ngon được. Nhưng lúc này muốn đối chất, điều tra nguyên nhân cái chết của cha, hiển nhiên là không thể. Thứ nhất đây là chuyện đã xảy ra từ rất lâu rồi, năm đó rất nhiều thứ cũng đã vùi vào lịch sử. Thứ hai, đó cũng chỉ là suy đoán và nghi ngờ của hắn, muốn Mạc Hưu Ngôn chính miệng nói ra chân tướng khó không thua gì lên trời. Nghĩ một chút, Mạc Sán mới lên tiếng, ta không muốn thế nào. Ta chỉ muốn vòng hỗn nguyên huyết cha ta để lại kia." Nghe Mạc Sán đưa ra điều kiện, trong lòng Mạc Hưu ngôn thở phào nhẹ nhõm, nếu chỉ phải trả vòng hỗn nguyên huyết này thì cũng không phải là việc gì khó xử, vì vậy Mạc Hưu ngôn gật gật đầu, "Vòng hỗn nguyên huyết này chính là đồ cha ngươi để lại. Nếu ngươi muốn, ta có thể cho ngươi." Sau khi nói xong, Mạc Hưu ngôn duỗi tay khẽ lật, cái hộp cấm chứa vòng hỗn nguyên huyết liền xuất hiện trong tay lão, lão ta dùng lực đẩy nhẹ, hộp cấm liền bay đến trước mặt Mạc Sán, Mạc Sán tiếp nhận hộp cấm sau khi mở hộp nghiệm chứng, lúc này mới thu hộp gấm vào. giờ phút này mặc sán vẫn còn có chút không cam lòng, vòng hỗn nguyên huyết này có thể không cần. cái hắn quan tâm chính là charot cuộc đã chết như thế nào. nhưng sau khi suy nghĩ một chút, mặc sán thở dài một hơi, trừ việc đó ra, ta không có việc gì nữa. chương 209, trên mặt mặc hưu ngôn lộ ra tia cười giảo hoạt, đứa cháu này đúng là dễ gạt. vì vậy trên mặt lão ta lại khôi phục bộ dáng ưu nhã quý khí trước đây rồi cười nói, đã như vậy, hôm nay đợi một chút. Mạc Hưu Ngôn còn chưa nói hết lời, Chu Thiên Ngưng lại đứng ra. Mạc Hưu Ngôn nhíu mày, lão thân là gia chủ, bình thường chẳng mấy ai dám xen ngang lúc lão đang nói, nhưng hôm nay đã có vài tiểu bối cắt ngang lời lão rồi, chỉ là thấy đối phương là Chu Thiên Ngưng, lúc này lão cũng không dám thể hiện vẻ bất mãn, ngược lại hỏi: "Chu gia đại tiểu thư, còn có chuyện gì? Người suýt chút nữa giết chết là trình, chuyện này tính thế nào? Phần lớn phụ nữ đều bụng dạ hẹp hòi, có thù tất báo, mong Chu Thiên Ngưng cư xử như quân tử coi như không có chuyện gì." Đó là chuyện không thể. Huồng chi, Mạc Hưng ngôn vừa mới suýt chút nữa giết chết La Trinh, đây là chuyện dù thế nào nàng cũng không thể dễ dàng tha thứ, sắc mặt Mạc Hưng ngôn trầm xuống, hôm nay mặt mũi của lão đã hoàn toàn mất rồi, thế nhưng mà đứa con gái này của Chu gia vẫn bám chặt lão không buông, thật sự được voi đòi tiên. Sắc mặt Mạc Hưng ngôn cũng trầm lại, Chu gia đại tiểu thư, ta đã nói rồi, chuyện hôm nay tất cả mọi người đều có chỗ không đúng, coi như là một hiểu lầm. Nếu cảm thấy Mạc mỗ đã làm quá, mong thông cảm nhiều hơn. Chú Thiên Ngưng lại cười lạnh nói. Lúc trước ta khuyên ngươi không nên ra tay, sao không thấy ngươi thông cảm cho ta, nếu không có tiểu thúc tương tù ở đây, ngươi sẽ thông cảm sao, vậy ngươi nói xem, ta dựa vào cái gì thông cảm cho ngươi. Chẳng lẽ chú gia đại tiểu thư nhất định phải nắm việc này không buông? Mạc hưu ngôn lui không thể lui, mặt mũi âm trầm hỏi ngược lại. Đương nhiên là thế, chú Thiên Ngưng mang bộ dạng đương nhiên là thế. Hừ, khi người quá đáng, mạc hưu ngôn rốt cục nhị không được. Là người đều có ba phần tỷ khí. Mạc hương ngôn nhịn đến bây giờ, đã mất hết mặt mũi của một gia chủ từ lâu, thế nhưng lão ta cũng không thể bị một tiểu bối đè ép mãi được. Vì sự bức bách của chú thiên ngưng, lão không thể dễ dàng tha thứ. Lúc này, thương tù giữa không trung toát ra một nụ cười âm nhu. Nếu thiên ngưng đã không thoải mái, ta tất nhiên sẽ giúp con bé, thiên ngưng còn nói xem ta nên làm thế nào. Chú thiên ngưng khóe miệng hơi nhếch lên, đang muốn để thương tù dậy dỗ mạc hương ngôn một trận, lúc này mạc vân bên cạnh lại kéo ống tay áo nằm một cái trên mặt mạc vân tái nhợt mặt mũi đều là vẻ mặt khẩn cầu nhẹ giọng nói thiên ngưng tỷ van cầu tỷ tha cho cha ta một lần chuyện này cứ như vậy có được hay không mạc vân dù sao cũng là bạn tốt của chu thiên ngưng mà nàng lại là con gái mạc hưu ngôn lúc này nàng rất khó xử chu thiên ngưng nhìn bộ dáng của mạc vân trong lòng lập tức cũng mềm nhụn ra cuối cùng chu thiên ngưng thở dài một hơi mới nói với thương tù thương tù thúc thúc được rồi hôm nay chuyện này dừng ở đây thôi bản thân thương tù và mặc hung ngôn không có ân oán gì chu thiên ngưng đã nói như vậy bản thân hắn ngược lại cũng không có dị nghị gì chỉ là lộ ra một nụ cười quỷ dị với mặc hung ngôn sau đó những bông tuyết xung quanh hắn lập tức bắt đầu nhao nhau lên bao bọc toàn bộ thân hình hắn vào trong bay ra phía bên ngoài mặc sán đeo vòng hỗn nguyên huyết của cha vào xong cũng không muốn ở lại mặc gia này thêm nữa hắn liền nói với la trinh là trinh huynh chúng ta cũng đi thôi la trinh gật gật đầu lúc này mới gọi bọn người trương vô huyền chu hiển chuẩn bị rời đi Trường Vô Huyền cũng nói vài lời với Thạch Hồ, Thạch Hồ lúc này mới cầm diêu đốn củi đi ở sau cùng. Người cuối cùng đi ra ngoài là Chu Thiên Ngưng. lúc trước muốn dạy dỗ cha Mạc Vân, lúc này ngược lại là đi ăn ủi Mạc Vân vài câu, lại hung hăng mà trường Mạc Hương Ngôn một cái, giống như đang nói, điều không nể mặt con gái ngươi, hôm nay ngươi vai cau lai hung hang ma chừng mac định noi nếu khong ne mat con gai nguoi chết. Sau đó nàng liền chạy theo phía sau, vô cùng bất mãn hô, này, các người chờ ta với. Đợi đến lúc bọn người la trinh đi khỏi, Mạc Hương Ngôn mới thở dài một hơi, khoát tay một cái ghế bệnh tự động di chuyển tới cả người lão ta giống như tê liệt ngồi cái rằm xuống ghế từ lúc lão trở thành mạc gia chủ đến nay chưa từng nếm qua thiệt thòi lớn như vậy những người khác ở mạc gia lúc này đều giữ im lặng bọn họ cũng biết giữa phút này mạc hưng ngôn đang rất tức giận nếu ai đi lên nói chuyện với lão ta nhất định sẽ trở thành đối tượng xả giận của lão ngược lại mạc vũ là con hắn không kiêng kỵ như vậy tiến lên nói với mạc hưng ngôn cha chuyện này cứ như vậy là xong mạc hưng ngôn thở dài một tiếng Hỏi ngược lại, không như vậy thì thế nào? Mặc ra hắn có cái gì để đối đầu với trương gia, chú gia, căn bản là sách dày cho người ta còn không xứng chứ không nói tới có tư cách trở thành đối thủ của người ta. Mặc vũ cắn răng, hai mắt đỏ bừng như một con thú bị vây khốn. Hắn nghĩ tới nghĩ lui, nghĩ đến chuyện này vốn là do Mặc sán, trong lòng mới âm thầm thề, thù này hắn nhất định phải báo, nhất định phải làm cho Mặc sán hối hận vì sống trên đời này. Còn La Trinh đã đánh bại hắn, thù hay hắn cũng không dám trông mong gì. Hắn biết rõ mình và La Trinh không phải người cùng một đẳng cấp, cho dù là cha cũng không làm được gì thằng nhóc kia thì mình lại càng không rồi. Đúng lúc này, một vị quản sự trong mạc phủ vội vàng chạy tới. Quản sự hình như có chuyện gì muốn báo cáo, nhưng những người mạc ra bên cạnh lại ra hiệu cho ông ta đừng quấy giày mạc không ngôn lúc này. Lúc này mà quấy giày ra chủ, đó chính là tính chết. Thế nhưng mà chuyện quản sự kia muốn báo cáo hình như rất quan trọng, trong lúc nhất thời ông ta đung quay giay mac khong ngon luc nay luc nay ma quay giay gia chu đo chinh la tinh chet the nhung khá do dự, mặt mũi tràn đầy lo lắng, đi tới đi lui bên cạnh. Như thế liền bị Mạc Vũ nhìn thấy, hắn đi tới hỏi quản sự kia, ngươi có chuyện gì muốn báo cáo. Quản sự nhìn Mạc Vũ, sắc mặt hết sức khó coi, rồi mới lên tiếng, mới nãy ta đi kiểm tra trong phủ, nhà cửa, phòng ốc trong phủ bị thằng nhóc kia đâm sập 336 gian, cái gì, sắc mặt Mạc Vũ cũng đại biến. Tùy mới vừa rồi nghe tiếng va đập kịch liệt, Mạc Vũ cũng đoán trong phủ tổn thất nặng nề. Diện tích Mạc phủ gồm tổng cộng 561 gian tiểu viện, vì tu sửa cũng không phải việc khó gì nhưng dù là sĩ tộc nào cũng đều chú trọng việc truyền thừa những phủ đệ này đa số là do tổ tiên mạc gia truyền lại không nghĩ tới lần này đánh nhau lại hủy diệt tận 300 trăm gian hầu như là hơn phân nửa rồi đối với mạc gia mà nói cũng là một loại tổn thất vô hình nghe quản sự báo cáo hận ý của mạc vũ càng đậm nhìn qua cửa lớn mạc phủ đó là phương hướng mạc sán đi khỏi mạc sán ta nhất định phải tự tay tiêu diệt ngươi mạc sán tất nhiên không nghe được lời của mạc vũ cho dù lấy được vòng hỗn nguyên huyết nhưng tâm tình của hắn vẫn rất xa suốt Ngày bình thường hắn vô cùng lạc quan, lúc này lại là một bộ dáng dầu dĩ không vui. Trương Vô Huyền và Chu Hiển nhìn bộ dạng này của Mạc Sán thì chỉ biết nhìn nhau, lúc này bọn hắn cũng không có cách gì để khuyên nhủ Mạc Sán. Dù sao đột nhiên biết được cha mình có khả năng là bị chết oan, hơn nữa càng có khả năng là bị tam thúc của mình giết chết, trong lòng có thể khó chịu tới mức nào, đoán chừng sau này Mạc Sán cũng không trở về mặc phụ nữa. Loại cảm giác này, đối với Trương Vô Huyền và Chu Hiển cũng không quá sâu sắc người trải qua cảm giác này ở đây chưa mặc sán ra thì chỉ có La Trinh. Cảnh ngộ của La Trinh sao mà giống mặc sán đến thế? Cha hắn, La Tiêu, chính là bị nhị thúc và tam thúc làm hại. Cảnh ngộ của La Trinh sau mặc sán thậm chí còn thảm hại hơn, chính hắn bị giằng xuống làm bia thịt, chịu đủ mọi thứ chèn ép cùng làm nhục, suýt nữa phải trả giá bằng tính mạng. La Trinh bỗng nhiên bước nhanh lên, vỗ vai Mặc Sán nói: Mặc Sán, huynh muốn biết chân tướng, báo thù cho cha huynh không? Mặc Sán đứng thẳng, gật gật đầu, muốn thế nhưng mà ta không làm được, không làm được. La Trinh trên mặt hiện lên một nét trào phúng. Nếu làm không được, huynh còn sống trên đời này làm gì? Không bằng nhảy xuống sông Kim Thủy bên cạnh chết đi cho rồi. Lúc này đám người bọn họ đang ở đầu một con sông, con sông này tên là Kim Thủy, chính là sông lớn nhất trong nội thành Đế đô. Trên mặt sông sóng nước lan tan, dưới ánh trời chiều phản xạ lên ánh sáng vàng không theo quy tắc, trông cả con sông như được dát vàng. Mặc Sán nhìn con sông Kim Thủy bên cạnh, trong mắt lộ vẻ chán nản. đúng vậy, cha chết oan. Con trai không chỉ không thể điều tra chân tướng, cho dù đã biết chân tướng, cũng không thể báo thù, thật sự không bằng chết đi cho rồi. Sông Kim Thủy này hàng năm đều có vài trăm người chết đuối, thêm ta nữa cũng chẳng sợ nhiều quá. Trường Vô Huyện và Chu Hiển nghe thấy lời của La Trinh, trên mặt đều lộ ra hẻ kỳ quái, có cách ăn ủi người như vậy sao? La Trinh đây không phải khích lệ mạc sán tự sát à? Chẳng qua La Trinh không bao giờ làm chuyện không chắc chắn, chắc hẳn La Trinh có cách làm của mình nên hai người bọn họ cũng không xen vào mà chỉ yên lặng theo dõi. Nếu Mạc Sán thật sự muốn nhảy sông tự sát, vậy bọn họ tất nhiên không cho phép. Đúng vào lúc này, La Trinh lại cười nói, ta nghĩ Huynh đã yếu đuối đến hết thuốc chữa rồi, không nghĩ tới Huynh còn rất có dũng khí. Mạc Sán buồn bực nhìn La Trinh, kỳ quái nói, dũng khí, ta có dũng khí chỗ nào? Chết còn không sợ thì Huynh còn sợ cái gì, Huynh còn e rẻ cái gì? Nếu trước mặt Huynh bây giờ là mạc hưu ngôn, cùng làm lão ta cũng chỉ có thể dùng một kiếm giết Huynh, còn có thể làm gì được nữa? La Trinh hỏi liên tiếp vài câu, đến chết còn không sợ vậy tha liều mạng còn hơn giày vào chính mình nếu sau này huynh có thực lực thì lại đi tìm mạc hưu ngôn đòi lẽ phải mạc hưu ngôn lão còn có thể làm gì huynh nếu huynh đã xem thường sống chết vì sao không liều thử một phen nghe được lời la trinh nói trái tim mạc sán bỗng nhiên đập mạnh mạc sán tính tình hiền lành nhẫn nhục chịu đựng nhưng trong lòng cũng rất bền bỉ nếu không thì chỉ với sự giúp đỡ của la trinh hắn cũng không thể vào được thanh vân tông lời la trinh nói có lý đời người chịu khổ một hồi đến lúc chết đi khó tránh khỏi tiếc nuối còn không bằng dốc toàn lực đi liều một phen, cuối cùng thất bại thì đã sao, cùng lắm chẳng qua cũng chỉ là một chữ chết. Mạc Sán suy nghĩ theo lời chỉ dẫn của La Trinh, cứ như có một cánh cửa mới được mở ra. Mạc Sán cũng không đòi hỏi quá nhiều về thế giới này, mặc dù thi vào thanh vân tông, phấn chấn tu luyện nhưng cũng không chịu khó, theo kiểu sống ngày nào hay ngày ấy. Nhưng bây giờ Mạc Sán đã có mục tiêu của mình. Đúng vậy, hắn muốn dẫn Mạc Vũ dưới chân, hắn muốn chất vấn mạc hưu ngôn, cha hắn chết như thế nào. Điều kiện tiên quyết để làm được những điều này chính là hai chữ thực lực. Càng nghĩ như vậy, ánh mắt của hắn lại càng sáng, hai tay xếp thành nắm đấm, mơ hồ run dậy. trăm 210, Châu Bò, những người khác nhìn bộ dạng như thế này của Mạc Sán sao lại không hiểu Mạc Sán kích động thế nào, Chợt nghe Mạc Sán nói. Đúng, Huỳnh nói đúng, bây giờ ta còn sống, ta còn cơ hội giúp cho ta tìm chân tướng. Thấy Mạc Sán sốc lại tinh thần nhanh như vậy, là Trinh mỉm cười. Như vậy mới đúng, chỉ cần có hy vọng, liền có động lực cố gắng. Trương Vô Huyền và Chu Hiền lúc này mới tươi cười, không hổ là La Trinh nói mấy câu đã khiến cho Mặc Sán khôi phục tự tin. Nếu đổi lại là người khác, chỉ sợ khó có thể làm được. Này này, ta nói các ngươi, vừa rồi đã ăn no chưa? Chu Thiên Ngưng vẫn luôn đứng ở phía sau không được chú ý tới, giờ phút này mới cười hỏi. Trương Vô Huyền sờ sờ cái bụng tròn vo của mình, lắc đầu nói, còn chưa ăn đã làm ẩm cả lên rồi, có kịp ăn gì đâu? Ta cũng chưa ăn, không bằng chúng ta tìm một chỗ ăn một bữa. Chu Thiên Ngưng cười nói, đồng ý. Chú Hiển giơ hai tay đồng ý. Vừa mới trải qua một hồi căng thẳng như vậy, mọi người cũng cảm thấy đói bụng, hiện tại phải giải quyết vấn đề cái bụng trước đã. Đế đô có rất nhiều chỗ phồn hoa, chú Thiên Ngương, Mạc Sán và Trương Vô Huyền lại lớn lên trong đế đô nên rất thông thạo, Chả mấy chốc đã quyết định tới một quán rượu lâu năm, mọi người liền đi thẳng đến đó. Bữa cơm này, Mạc Sán uống khá nhiều rượu, nhưng hắn cũng không giống những con ma men càng uống càng say mà ngược lại càng uống càng tỉnh, tuy mọi người cùng ở tiểu vũ phong. Nhưng cơ hội cùng nhau tụ tập một chỗ ăn một bữa cũng không nhiều lắm. Đêm nay chính là gặp được chi kỷ ngàn chén vẫn ít, vài người trẻ tuổi ăn uống, cười nói đến khuya mới tàn tiệc. Lúc rời đi, trên mặt chú thiên ngưng đã đỏ bừng, mái tóc đen tàn ra từng lọn, trên trán cuộn vài lọn tóc mây thật nhỏ, giờ phút này thoạt nhìn bộ dáng giống như tiên nữ xinh đẹp bước ra từ trong tranh. Cao thủ tiên thiên chỉ cần cố ý khống chế thì khó có thể say, trừ khi người đó buông lỏng khả năng đề kháng của bản thân. Có lẽ gặp La Trinh có chút vui sướng nên Chu Thiên Ngưng đã ngà ngà say, đi cùng Chu Thiên Ngưng là hai vị tỷ muội. lúc này ở phía sau nói chuyện phiếm với Mạc Sán, Chu Hiển. Giờ phút này chỉ có Chu Thiên Ngưng và La Trinh đi cạnh nhau. Tuy đã hết ngày từ lâu, nhưng ban đêm ở đế đô vừa mới bắt đầu, phía trên lầu các xa xa, một hàng đèn chiếu làm cho con đường sáng như ban ngày, bóng người kéo dài trên mặt đất. La Trinh nhìn dáng vẻ quyến rũ của Chu Thiên Ngưng, trong lòng hơi hơi rung động, tâm trạng có chút hoảng hốt không thôi. Nè! ngươi vẫn chưa trả lời ta đâu vì sao không đi tìm ta chơi lấy thân phận một tiểu thư khuê các của chu thiên ngưng lúc này lại nói ra những lời như thế đương nhiên không phù hợp với thân phận của nàng cho lắm nhưng mà chu thiên ngưng hôm nay rất vui vẻ cố ý làm cho mình say tâm tư con gái chính là như thế một khi đã nhận định người nào thì trong lòng cũng đều chỉ nghĩ đến tâm tư đối phương nếu bắt nàng hỏi lúc còn tỉnh táo vậy nàng sẽ cảm thấy mắc cỡ chết đi được làm sao mở miệng ra hỏi mượn một phần men say không đến nỗi nói lung tung không lựa lời Nhưng lá can cũng sẽ lớn hơn một chút, đây là lý do trên bàn cơm Chu Thiên Ngưng đã uống hết hai cân đào hoa hồng. Lúc trước ở mạc gia, Chu Thiên Ngưng đã hỏi một lần, La Trinh cũng chưa trả lời, bây giờ hỏi lại, La Trinh có chạy cũng không thoát. Ngẫm nghĩ một lúc, La Trinh cũng không nghĩ ra một lý do thỏa đáng, chỉ có thể nói rằng, khá vội cho nên quên. Chu Thiên Ngưng bĩu môi, trong lòng có chút mất mát. Tuy Chu Thiên Ngưng cũng biết La Trinh bận tu luyện, nhưng trả lời người khác mà không biết lấp liếm như vậy, giống như cũng không hiểu tâm từ con gái. Tuy vậy, nghĩ lại thì tính cách và bản lĩnh của La Trinh như thế, cũng sẽ không giả bộ, trong lòng nghĩ cái gì để nói cái đó, so với lãng tử mạnh miệng chỉ lừa gạt người khác thì vẫn tốt hơn. Nghĩ như vậy, hai người liền không câu nệ nữa, đi dọc đường cái bên cạnh sông Kim Thủy hồi lâu, mọi người mới từ từ tách ra. Trương Vô Huyền và La Trinh đều không về Thanh Vân Tông, trên tay Trương Vô Huyền còn có đồ La Trinh ủy thác bán đấu giá 50 giọt thiền diễn tinh hoa. Lần trước trong hội bán đấu giá thiên lộc, sau khi chương gia bán đấu giá thiên diễn tinh hoa một lần thì lục tục có người tìm tới cửa hỏi ý chương gia có còn thiên diễn tinh hoa không bọn họ muốn mua trong những người này có cao nhân thực lực rất mạnh cũng có ngu ời thuộc đại sĩ tộc công dụng của thiên diễn tinh hoa rất rộng rãi có thể tăng phẩm cấp binh khí của mình có được một thanh binh khí phẩm cấp cao là mục tiêu theo đuổi cả đời của võ giả nào có ai không coi trọng chỉ là một thanh vũ khí đã được luyện chế ra rồi nếu muốn tăng phẩm cấp thì gần như là chuyện không thể nào chỉ có luyện hóa rồi rèn lại Mà như vậy thì tương đương với luyện chế một thành vũ khí mới Cho nên mọi người chỉ có thể gửi gắm hy vọng vào thiên diễn tinh hoa Thế nhưng vật đó thật sự là quá ít Không ít người nghe nói 50 giọt thiên diễn tinh hoa bị hoàng lão đầu của thiên long Hoàng gia lấy được với giá là 12 vạn viên phương tinh Cả đám đều hối hận muốn chết Bọn họ không tham gia buổi bán đấu giá thiên lộc lần đó Nếu lúc ấy bọn họ có ở đó Giá 50 giọt thiên diễn tinh hoa này sẽ không chỉ như vậy Nếu lần này La Trinh cũng ủy thác 50 giọt thiên diễn tinh hoa như vậy trương vô huyền tất nhiên phải làm tốt công tác tuyên truyền hội đấu giá là như thế kẻ có tiền tham gia bán đấu giá càng nhiều thì giá cả khi đấu giá càng cao cho nên trương vô huyền vừa trở lại khu bán đấu giá thiên lộc liền vội vàng thu xếp chuyện này trương gia tuy rằng không kiểm tra năng lực chiến đấu của con cháu trong tộc nhưng yêu cầu đối với khả năng trời cho của bọn hắn ở phương diện kinh doanh là rất cao bắt đầu từ lúc 10 tuổi trương gia sẽ trang bị cho mỗi con cháu trong tộc một quyền sô để ghi lại số tiền con cháu giúp trương gia kiếm được trên sổ sách trương vô huyền vẫn luôn xếp hạng thứ tư ba người đứng đầu đều là đệ tử tinh anh của trương gia trong đó có đại ca của trương vô huyền là trương vô cực lần trước la trịnh ủy thác trương vô huyền bán đấu giá khối tinh hạch hỏa hạt sư chính là đã giúp trương vô huyền viết một con số rất lớn lên quyển sổ cá nhân của hắn trương vô huyền vốn cách người thứ ba rất xa nay vì lợi nhuận lớn từ tinh hạch hỏa hạt sư được ghi lên sổ của trương vô huyền khiến hắn đột nhiên tăng mạnh khoảng cách với người thứ ba chỉ còn một chút nơi lúc này bán thiên diễn tinh hóa đi chắc chắn hắn có thể nhảy vào nhóm ba người dẫn đầu điều càng làm cho trương vô huyền kích động hơn chính là nghe ý la trinh thì có vẻ hắn không chỉ có chút thiên diễn tinh hoa như vậy có thể cung cấp ổn định cho trương vô huyền cho dù ở khu bán đấu giá thiên lộc đồ vật giá trị hơn 10 vạn cũng không phải có thường xuyên nếu thật sự như la trinh nói hắn có thể cung cấp ổn định thiên diễn tinh hoa để bán đấu giá như vậy trương vô huyền liền có cơ hội vượt qua người thứ hai thậm chí là người đứng đầu dù là việc buôn bán hay tu luyện trương vô huyền đều là loại người không chịu thua chỉ là thiên phú của trương vô huyền không bằng anh trai hắn trương vô cực muốn vượt qua trương vô cực bằng võ thuật thì gần như không có khả năng nếu có thể vượt qua anh trai hắn trong chuyện kinh doanh thì điều này cũng đủ để cho trương vô huyền kiêu ngạo rồi la trình không quá băn khoăn việc trương vô huyền có thể bán thiên diễn tinh hoa với giá bao nhiêu hắn tin với thủ đoạn chuyên nghiệp của trương gia thì cái giá bán ra sẽ vượt qua mong muốn của hắn huống hồ la trình chỉ cần có hắc hòa trong tay thiên diễn tinh hoa đối với hắn mà nói là vô tận có thể phân giải ra thiền diễn tinh hoa đã định trước là chuyện một vốn bốn lời hôm qua đối kháng với mạc hưu ngôn đã lộ ra một sơ hở tương đối lớn của la trinh khi gặp công kích mà chân nguyên thiên ma không ứng phó được bản thân hắn cũng sẽ bó tay ngày hôm qua bị những kiếm khí dị thường của mạc hưu ngôn truy đuổi vô cùng chật vật nguyên nhân mấu chốt là bản thân hắn không biết làm thế nào đối phó với những kiếm khí đó tuy la trinh cũng hiểu cứ cho là mình ứng phó được những kiếm khí đó thì chỉ sợ trong tay mạc hưu ngôn còn có chiêu mạnh khác mà hắn khó có thể ứng phó Dù sao La Trinh còn chưa đối kháng chính diện với một cường giả chiếu thần cảnh bao giờ. Nếu trong tay La Trinh có một món binh khí, tình huống sẽ cải thiện rất nhiều. Độ cứng thân thể La Trinh hiện tại cung cấp với linh khí trung phẩm, binh khí cung cấp khó có thể làm hại tới hắn, nhưng đụng tới linh khí thượng phẩm hoặc là tiên khí thì hắn khó có thể ứng phó. Tuy cho tới nay, phi đau nát trong tay hắn vẫn là đòn sát thủ, nhưng dù sau đó cũng là phi đau, chỉ có thể dùng để đánh lén. Muốn dùng phi đau nát đối kháng chính diện, điều này cũng quá phi thực tế. Mấu chốt chính là Đại hội Toàn Phong sắp diễn ra. Đại hội Toàn Phong sẽ tụ tập toàn bộ đệ tử tinh Anh của Thanh Vân Tông, trong đó không thiếu những người cực mạnh. Bản thân là Trinh cũng vô cùng coi trọng Đại hội Toàn Phong, cho nên lúc này đây hắn cần phải chuẩn bị đầy đủ. May là Đại hội Toàn Phong năm sau mới tiến hành, vẫn còn thời gian dư giả để chuẩn bị. Binh khí Binh khí thường dùng nhất chính là đao và kiếm, trong đông vực dùng kiếm nhiều nhất, thứ hai là đao. Kiếm chính là binh khí đứng đầu trong loại, có thể chém, có thể đâm Mà công pháp xoay quanh kiếm thuật là nhiều nhất. So ra, đao tuy rằng không thể đâm thẳng, nhưng bởi vì đao phong càng dày thì uy lực khi chém cũng mạnh hơn, cũng càng bá đạo hơn. Trừ đao, kiếm, còn có cung tên, trùy, búa, thương. Suy nghĩ trước sau, là trình cuối cùng vẫn là quay về với kiếm. Hắn nhớ tới cha mình cũng từng sử dụng kiếm, kiếm mà cha từng dùng tên là thanh mang trục phong kiếm, đó vẫn là một thanh huyền khí thực phẩm. Chỉ tiếc thanh kiếm kia cuối cùng lại chẳng biết đi đâu. Cha cũng sử dụng kiếm thì mình cũng có thể luyện kiếm. Sau khi xác nhận binh khí mình muốn, La Trinh liền đi về phía Thiên Cơ Các. Thiên Cơ Các giống như ngày thường buôn bán vô cùng thịnh vượng. Lúc La Trinh vừa mới đi vào, những gã sai vật đó vẫn không chào đón, đôn đả với La Trinh như trước. Nhưng khéo chính là vị trưởng quầy trung niên lần trước tiếp đãi La Trinh vừa vặn đi qua bên cạnh. ấn tượng của vị trưởng quầy trung niên này đối với La Trinh cực kỳ sâu. Lần trước La Trinh mua hơn 200 huyền khí nên dù là ai cũng sẽ nhược kỹ, sợ là cả đời đều khó có thể quên. Một lần giao dịch kia, vị trưởng quầy trung niên này đã ăn được không ít phần trăm. Nhìn thấy La Trinh, trên mặt trưởng quầy trung niên lập tức đầy ý cười ân cần bước tới đón tiếp hắn. Video đến đây là hết. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo nhé.